Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 70. Diễn xuất đáng kinh ngạc. 2. Vì Lục Cẩn Niên tạm thời có việc, làm trì hoãn 4 ngày, nên Vương U, V, Quy, Quy quay lại đoàn phim cảnh quay của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vào ngày hôm sau liền bị đưa ra tiến hành ngay. Thời tiết ngày quay đặc biệt tốt, và cũng như lần trước hôm Kiều An Hảo và Lục Tần Niên dự định quay, toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã sớm vây quanh ngoài sân. Lúc Kiều An Hảo trang điểm và thay xong y phục đi ra, Lục Tần Niên đã chờ ở trường quay. Và như trước, xung quanh anh trong vòng bán kính 2 mét đều không có ai dám tiếp cận thế nhưng lại có rất nhiều nữ diễn viên không ngừng nhìn về phía chỗ anh. Dơ, dơ, quy, quy, y, a, o, diễn vơ, u, v, q q Nhìn thấy kiều an hảo tới, ngay lập tức tự mình chạy tới thông báo lục cẩn niên. Tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình, chờ bắt đầu quay. Trong kịch bản, nữ hai và nam hai là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nam hai xem nữ hai như là em gái mình thế nhưng nữ hai vẫn luôn thầm thương nam hai. Cơm chấm đôn quý lê đàn diễn. Thẳng đến một ngày. Khi nam hai chuẩn bị kết hôn cùng người phụ nữ anh ta yêu, nữ hai cuối cùng không chịu đựng nổi quay sang thiết kế hãm hại nam hai, khiến cho nam hai và người yêu phải chia sẻ nhau. Mà cảnh quay đầu tiên của bọn họ hôm nay là cảnh bạn gái của nam hai đi nước ngoài, nam hai uống say, nữ hai ra để an ủi nam hai. Ngay sau khi đạo diễn hô bắt đầu tất cả máy quay đều hướng mặt lục cần niên. Căn phòng trang trí đặc biệt sang trọng, lục cẩn niên chán trường ngồi dưới đất quần áo trên người anh nhăn thành một đùm, lăn lông lúc bên cạnh rất nhiều vỏ chai rượu, mà trong tay anh cũng đang cầm một bình rượu, vẻ mặt thống khổ không ngừng nốt từng ngụm rượu.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 Trời ạ, thao tác sặc rượu và rơi lệ kia trong nháy mắt đã làm cảnh quay thật sống động. Theo phần thể hiện của Lục Cần, những người xung quanh không nhịn được tán thưởng Ngay cả Lâm Thi Ý chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh Kiều An Hảo cũng không nhịn được mở miệng cười nói. Cô Kiều, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không phụ diễn xuất tốt của ông Lục, nhất định sẽ nhập vai hết sức tốt đẹp. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 71. Diễn xuất đáng kinh ngạc. 3. Một người diễn xuất thần như thế, bạn diễn của anh quả thực phải mang áp lực rất lớn bởi vì một khi phối hợp không tốt, cho dù diễn tốt như thế nào cũng không thu lại điều gì cả, chỉ làm hỏng cảnh quay. Lâm Thi Ý sở dĩ tới đây xem, chính là muốn nhìn xem năng lực của Kiều An Hảo như thế nào, hiện tại Lục Cẩn Niên vương u, v, q q mở đầu liền làm cho người khác kinh ngạc như vậy. Cô ta trong nháy mắt trở nên vui sướng khi người khác gặp họ, bởi vì Kiều An Hảo chỉ là một người mới đoàn làm phim của Khuyên Thành Thời Gian và Lục Cẩn Niên lại có yêu cầu cao về diễn xuất, Kiều An Hảo tuyệt đối là không có khả năng tiếp thu được vai diễn.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 Không dám để tình yêu ấy biểu hiện ra một chút nào, nhưng bây giờ đang đóng phim cô hoàn toàn không cần sợ hãi hay kiêng kỷ điều gì cả. Vì thế nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn cả người Kiều An Hảo liền nhập tâm vào vai diễn Cô Vương U, V Quy Quy, dựa theo kịch bản của đoàn làm phim, lại có thể tự làm chủ được diễn xuất của mình.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 Đáy lòng nghĩ vậy Kiều An Hảo liền cảm thấy tuyệt vọng cô chầm rãi nhắm hai mắt lại. Một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 72. Diễn xuất đáng kinh ngạc. 4. Cảnh quay đến đây là kết thúc. Nhưng mà toàn bộ phim trường... Vẫn im lặng như trước, cả tiếng hô cắt, chầm chạp của đạo diễn cũng không có truyền đến Lúc ngón tay Kiều An Hảo chạm vào gương mặt lột cẩn niên Trong tích tắc toàn thân anh bỗng căng thẳng Nếu không phải trời sinh anh mạnh mẽ, biết kiềm chế, giấu đi biểu cảm trong mắt Có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh giả vờ say rượu rồi ngủ chỉ sợ anh đã sớm xúc động Giọng nói Kiều An Hảo nhẹ nhàng mà đau thương Tại sao người anh yêu không thể là em Anh giấu bàn tay bên người mình, nếu không đã bị ổn kính quay được bàn tay đang nắm chặt lại thành quả đấm. Sau đó đầu của cô dán lên lồng ngực của anh, anh rõ ràng cảm giác được tốc độ tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên bất ổn. Kế tiếp, anh còn cảm thấy được sự ẩm ướt trên quần áo của mình. Là nước mắt của cô sao? Cuối cùng Lục Cẩn Niên không kiềm chế được mở mắt. Cô nhắm mắt rơi lệ, vẻ mặt đau thương cứ như vậy rơi vào mắt của anh. Ánh mắt của cô chân thật quá mức, chân thật đến mức khiến cho Lục Cẩn Niên trong phút chốc cảm thấy diễn xuất của cô quá xuất sắc tận đáy lòng cô thật sự thích anh sao. Cho nên có thể diễn biểu hiện thích một người hoàn mỹ chân thành như thế. Lục Cẩn Niên nuốt cổ họng xuống hai lần, ngón tay nhìn không được dơ lên, muốn lau đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt cô.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 Lục cẩn niên mạnh mẽ giơ tay lên, bỗng nhiên rơi giữa không trung, anh nhìn Kiều An Hảo không chớp mắt cẩn thận đánh giá cô, cũng không nhìn thấy vẻ bi thương và thống khổ nào nữa trên mặt cô. Từ lúc quay xong Kiều An Hảo không dám nhìn lục cẩn niên, làm sao có thể chú ý tay anh hơi giơ lên chính là lúc cô vô tình lén lút ngắm trộm lục cẩn niên, mới phát hiện anh đang nhìn mình chầm chầm, tốc độ nhịp tim của cô tăng mãnh liệt, sau đó hơi trột dạ mở miệng nói.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 Diễn xuất đáng kinh ngạc năm Lục Cẩn Niên trước nay đều có thể nhập vai thần túc và cũng có thể xuất vai thần túc Những người đã từng hợp tác qua với anh Đâm cũng quen Anh mỗi khi quay xong thì chẳng nói chẳng rằng gì với bạn Diễn liền xoay người rời đi Khi đạo Diễn hô cắt Các camera dắt liền dừng quay, người vây quanh chỗ Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đều có khoảng cách nhất định, bởi vậy mọi người căn bản không phát hiện ra điều khác thường nho nhỏ giữa Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Đạo diễn Quý Đầu nhìn lại phần nội dung V U V Q Q quay, sau đó lập tức đứng lên trước tiên ca ngợi phần thực hiện của Lục Cẩn Niên một phen, sau đó liền quay sang nhìn Kiều An Hảo mang theo vài phần kinh diễm, hào phóng mở miệng trực tiếp khen Tiểu Kiều đoạn Cô Vương U, Vê Quy Quy quay quả thật rất tuyệt. Tôi và ông Lục hợp tác nhiều năm như vậy, ngoại trừ tống tương tư ra, những người đóng với ông ấy đều rất tầm thường. Kết quả cô vậy mà một lần liền thông qua, hơn nữa còn phát huy trên trường quay đặc biệt tốt, rất tuyệt, rất tuyệt. Diễn người thật cảnh thật có thể không tốt sao? Kiều An Hảo đè xuống đáy lòng tự dếu con môi cười với đạo diễn. Nói một câu cảm ơn tiếp đó liền đi dặm lại phấn. Mà đám đông vây quanh chạy tới xem Kiều An Hảo diễn trên mặt mọi người lúc này đều là vẻ mặt tràn đầy bội phục. Thậm chí một số người đã bắt đầu thì thầm khen ngợi lên. Thật sự không ngờ người mới Kiều An Hảo này có thể diễn quá xuất sắc như vậy. Đúng đó Thảo nào lúc ở bữa tiệc lục ảnh để nói Kiều An Hảo là dựa vào thực lực để có được vai diễn này xem ra là thật. Kiều An Hảo diễn xuất tốt, dáng dấp vương u, v quy quy, xinh đẹp. Lần này đóng cặp với Lục ảnh Đế đoán chừng sắp tới thành tâm điểm. Đây, Nguyên Văn Đại Hồng Đại Tử, Đại Hồng Đại Tử, Tử Hồng Phấn Hồng trong suốt. Mức độ nổi tiếng trên mạng Tây Quy chia theo màu gồm Đại Hồng, đỏ đậm, Tử Hồng, đỏ tím, Đại Tử, tím đậm, Phấn Hồng, Hồng nhạt trong suốt. Màu càng đậm thì càng nổi tiếng. Lâm Thi ý nghe xung quanh người này nối tiếp người kia khen không dứt, nhìn không được nhìn Kiều an hảo cách đó không xa đang chỉnh lại trang điểm. Thật không ngờ, cái người mới giữa chừng cướp vai diễn của cô ta lại có diễn xuất xuất chúng như vậy. Cô à vẫn cho rằng cô chỉ là một người mới không hề có kinh nghiệm, không nghĩ tới cô vậy mà có thể diễn đẹp như vậy, thậm chí còn có thể không đỏ mặt. Không thở gấp, bình tĩnh ung dung như vậy mà đóng với lục ảnh đế. Như mọi người đã nói tiếp tục như vậy, Kiều An Hảo sắp tới sẽ thành tâm điểm chú ý của quần chúng. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong vòng mấy năm nay cô à vẫn luôn bị tống tương tư dồn ép thê thảm. nhịn nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc chịu đựng đến lúc Tống Tương Tư hiện tại không thể nào nhận diễn cô à cho là mình cuối cùng có thể thay thế Tống Tương Tư trở thành ảnh hậu kế nhiệm trong làng giải trí. Kết quả bây giờ lại lòi ra một kiều an hảo. Ánh mắt Lâm Thi ý thoáng âm u vài phần. Cô à không thể để người khác cản trở con đường thành ảnh hậu của cô à. Ai dám ngăn cản đường đi của à cô à tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Thi Ý lạnh lùng cong khóe môi đạp gót dày, hùng hổ rời đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 74. Diễn xuất đáng kinh ngạc. 6. Tốt, rất đẹp. Theo câu nói kết thúc vương U, V, q Quy, lòng của đạo diễn. Lại thêm một cảnh quay kết thúc rất suôn sẻ và thành công Còn một cảnh quay phải thay trang phục Nhân viên công tác nhanh nhanh đưa diễn viên đi chuẩn bị Đạo diễn cầm lấy kịch bản Nhìn cảnh quay tiếp theo một chút Sau đó giờ loa lên phân phó Quần áo và giày phần quay hôm nay của Kiều An Hảo sớm đã được chuẩn bị tốt Toàn bộ đều treo ở trong phòng thay đồ Triệu Manh Vương U V Q Q Nghe thấy lệnh chỉ đạo của đạo diễn Lập tức chạy lên trước, đưa Kiều An Hảo vào phòng thay quần áo. Lúc Triệu Manh vươn tay định mở cửa phòng thay đồ, bất thình lình cửa lại bị người bên trong giành mở ra trước. Một cô gái trẻ vội vội vàng vàng từ bên trong đi ra, nhìn cũng không dám nhìn Kiều An Hảo lấy một cái, chỉ cúi thấp đầu hô một câu chào chị Kiều, liền hấp tấp chạy đi. Bởi vì thời gian cấp bách, Kiều An Hảo và Triệu Manh không ai suy nghĩ gì nhiều, vào phòng thay quần áo. Rất nhanh thay xong quần áo và giày cao gót, liền trở lại trường quay. Ở cảnh này, nội dung quay là nam hai biết nữ hai phá hoại tình yêu của mình, liền đến tìm nữ hai tính sổ. Trước ốm kính Kiều An Hảo đứng bên cạnh hồ bơi dưới che nắng im lặng đọc sách. Đây là một cảnh quay tĩnh, cho nên Kiều An Hảo chỉ cần cầm sách đã được chuẩn bị trước, ngồi yên một chỗ để cho các thợ nhiếp ảnh lựa chọn ống kính thích hợp.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 Quả thật lúc Lục Cẩn Niên vung tay Kiều An Hảo liền buông cánh tay Lục Cẩn Niên ra chính là ở thời điểm cô đang chuẩn bị thuận thế ngã chân mang giày cao gót. Lại bởi vì cô dùng sức nháy mắt liền gãy gót sau đó cả người cô liền mất thăng bằng. Trong tình huống căn bản không kịp phản ứng cả người liền tóm một tiếng rơi vào trong hồ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết tông tử chuyện được chia sẻ tại que qcteaudiochuyen.org Chương 75. Diễn xuất đáng kinh ngạc. 7. Bể bơi sâu hơn hai thước, Kiều An Hảo bị chìm vào trong lòng nước, quấy đạp lên vô số bọt nước. Sự việc đến đột ngột khiến cho mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Lục Cẩn Niên Vương U v-q q hất tay Kiều An Hảo ra, lạnh lùng xoay người bước đi, nhưng Vương U Vê quy quy, mới đi được vài bước, liền nghe thấy âm thanh rơi xuống nước từ phía sau vang đến, anh theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Kiều An Hảo đang vùng vẫy trong bể bơi. Kiều An Hảo không biết bơi, mà bể bơi này ở ngoài trời, không có cơ chế điều chỉnh nhiệt độ của nước, hiện tại trời đã gần tối, nước rất lạnh, mà cô lại vơ u, vê quy quy, mới bị cảm mấy ngày trước. Sắc mặt lục cẩn niên trong nháy mắt liền tái nhợt không kịp nghĩ ngợi gì cả liền trực tiếp lao người xuống bể bơi. Kiều An Hảo dần chìm xuống nước, cả người đều vô lực cảm giác được dòng nước lạnh băng kia sặc vào trong mũi mình, hô hấp trở nên đứt đoạn, cô muốn mở miệng ra kêu cứu, rồi lại càng có thêm nhiều nước tràn vào trong bụng. Cô bắt đầu giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng chìm xuống nhanh hơn.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 hoàn toàn không có trở ngại gì cả, Kiều An Hảo sau khi phun hết nước ra lại nhìn Lục Cẩn Niên cô nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, trầm chạp không muốn tỉnh dậy. Lục Cẩn Niên hơi nhanh chán lại, đáy mắt xẹt qua vẻ hỗn độn xem lẫn kinh hoàng, sau đó liến đưa tay ra vỗ nhẹ vào má Kiều An Hảo, thấy cô như cũ vẫn không có phản ứng, ngược lại thân thể còn không ngừng run rẩy. Lục Cẩn Niên mấp máy môi Dường như không còn để ý đến xung quanh đang có rất nhiều người đứng xem, liền hít sâu một hơi quý đầu xuống, đến bên môi cô. Trong thâm tâm Kiều An Hảo thì đang nghĩ, người khác càng muốn làm cô xấu mặt cô sẽ càng không cho người đó được như ý. Bây giờ cô đang quay phim bị rơi xuống nước là ngoài ý muốn, nhưng Kiều An Hảo lại muốn biến sự ngoài ý muốn này thành một màn diễn xuất đặc sắc. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại quecpudchuyện.org chương bảy diễn xuất đáng kinh ngạc tám trong kịch bản lúc này nam chính đã có tình cảm với nữ chính cho nên nữ chính rơi xuống nước nam chính nhảy xuống nước cứu cô cũng rất hợp lý kiều an hảo nghĩ đến đây long mi thật dài khẽ chớp chớp đáy lòng yên lặng suy nghĩ lời thoại của nữ chính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 trong nháy mắt đạo diễn dừng mọi hành động nghiêm túc theo dõi hình ảnh trên màn hình ban đầu lục cẩn niên nghe thấy âm thanh của kiều an hảo cả người có chút hoảng hốt anh nhìn chăm chăm đôi mắt tối đen của cô chừng 5 giây sau đó mới tỉnh táo nhận ra kiều an hảo đang diễn xuất lam lam l w r v u v u u rồi cô rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn mà là cô nghĩ ra ý tưởng diễn xuất Lục cẩn niên áp chế lo lắng tận đáy lòng, hai mắt tiếp tục thản nhiên đánh giá Kiều an hảo, xác nhận cô không trở ngại gì nữa, tiếp đó đáy lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ không nói nên lời. Vì quay phim mà cô liều mạng như vậy, vơ u, V Q Q mới bị cảm mạo, lại rơi xuống nước lạnh như thế. Hơn nữa cô không hề biết bơi lội, nếu mình không đúng lúc đi cứu cô, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào?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 Giờ vẫn là trợ lý của Lục Cần Niên tiếp nhận khan tắm, đánh bảo đi đến bên người Lục Cần Niên, thận trọng mở miệng nói. Ông Lục, lao khô nước trên người đi cẩn thận bị cảm. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te u đi ô Chương 77. Cô thật là thẳng thắn. 1. Lục cẩn niên hung hăng trực tiếp ném khăn tắm từ trong tay trợ lý xuống đất, sau đó ôm u đi tới khu nghỉ ngơi của mình. Lúc cầm lấy di động và ví tiền trên bàn đang chuẩn bị đi khỏi trường quay, thì bất chợt nhìn đến cách đó không xa triệu manh cầm khăn lau tóc cho Kiều An Hảo. Anh ngập ngừng một lúc, rồi cất bước đi về phía Kiều An Hảo. Kiều Kiều! Cho dù cậu có muốn phát huy khả năng diễn xuất thì cũng không thể đem tính mạng mình ra đùa dớn như thế được. Cậu không biết bơi thì sao lại dám nhảy xuống hồ bơi như vậy chứ? Triệu manh vương u, v, q q n, g, h, y, s, quy quy đến tình cảnh khi nãy trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi. Cô oán dẫn nói nếu như cậu không được đưa lên kịp thời thì không chừng đã chết đuối dưới hồ mất rồi. Kiều An Hảo nhớ tới đôi giày cao gót bị rớt dưới đáy hồ bơi, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cơm chấm đôn quý lê đàn diễn, cô hạ giọng nói với Triệu Minh. Không phải mình cố tình rơi vào bể bơi đâu, là do gót giày của mình bị gãy nên bị mất thăng bằng và đã bị ngã xuống hồ bơi. Triệu Minh đang lau tóc cho Kiều An Hảo thì chợt tạm dừng một chút sau đó mới mở miệng nói: "Đang yên đang lành sao lại bị gãy gót giày?" Chẳng lẽ là Triệu Manh nói tới đây thì im lặng Tuy rằng hai người không nói thêm gì nữa nhưng lại ngầm hiểu rằng dày của Kiều An Hảo khẳng định đã bị ai đó động tay động chân Qua một lúc sau Triệu Manh như nhớ đến chuyện gì cúi đầu nói thầm vào bên tai Kiều An Hảo dùng âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy cô nói Kiều Kiều, mình thấy Lục Cẩn Niên cũng không thực sự thờ ơ với cậu đâu nhé Ngay khi cậu Vương U, Vê Quy Quy bị rơi xuống hồ, bình thường nếu là người khác khi đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy thì đầu tiên chắc chắn là sẽ rất sưởng sốt. Vậy mà anh ta không hề có do dự liền nhảy theo xuống nước cứu cậu. Kiều An Hảo tuy biết bản thân được lục tần niên cứu lên nhưng căn bản không biết tình huống khi anh lao xuống nước cho nên khi nghe Triệu Manh kể về tình cảnh khi đó thì đáy lòng cô khẽ run nhẹ, ngẩng đầu lên định hỏi Triệu Manh chuyện đó có thật không, thì trông thấy Lục cẩn Niên bất chợt đứng trước mặt mình, lời vương u v q quy, quy định thốt ra liền bị chặn lại trong cổ họng. Lục cẩn Niên từ trên cao nhìn chăm chăm vào Kiều An Hảo, sau hai giây mới mở miệng, giọng điệu sắc lạnh tức giận, cô Kiều.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 cho dù cô có muốn chết thì cũng đừng chết trong đoàn phim của tôi. Truyền thông hoàn ảnh không muốn gặp rắc rối bởi sợ căng đan diễn viên bị chết đuối trong lúc quay phim. hôn trộm 55 lần. thực hiện: huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại quecteo.diuyen.org chương 78. cô thật là thẳng thắn. hai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 Mặt thoáng tái nhợt, không có chút máu cô vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh Nhưng Triệu Manh đứng ở phía sau cô đã có chút không phục mà mở miệng nói Ông Lục không phải Kiều Kiều muốn rơi vào trong nước Là do có người động tay động chân làm Kiều Kiều bị gãy dày cao gót Nên mới ngã vào trong nước Nhưng Kiều Kiều chẳng qua là sợ uổng phí cảnh quay lúc trước Mới tự chế thêm một chút lục cẩn niên nghe triệu manh nói, vẻ mặt thoáng sườn sốt một chút, tầm mắt liền lập tức nhìn xuống chân kiều an hảo, lúc này mới phát hiện trên chân cô căn bản không có đi giày. anh nhíu chặt mày, đáy mắt rõ ràng chợt lóe lên sự tàn ác. sau đó ngay cả câu nói của triệu manh cũng chưa nghe hết, liền hé ra gương mặt lạnh giá, mặt cho quần áo vẫn còn nhỏ nước, mà rời khỏi phim quay. triệu manh nhìn bóng lục cẩn niên, nhìn không được biểu môi.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 Sau đó hai người liền chỉ gặp thoáng qua như vậy Khi về đến phòng Kiều An Hảo mới sực nhớ hình như đã gặp qua cô gái kia ở đâu đó Nhưng bởi vì nhân viên trong đoàn làm phim quá đông Một lát lại có điểm không giống Đến tận tối khi đi nhà hàng của khách sạn ăn cơm Kiều An Hảo nhìn lướt qua thấy cô gái kia đang cùng trợ lý của Lâm Thi Ý ngồi ăn cơm Cô lúc này mới thấp giọng hỏi Triệu Manh ngồi bên cạnh mình Cô bé ngồi bên cạnh trợ lý lâm thi ý, mình cảm thấy nhìn có chút quen mắt, chúc ta hình như đã gặp qua cô ấy ở nơi nào rồi phải không? Miệng triệu manh ngậm chiếc đũa, nhìn chầm chầm cô gái kia một lúc, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra nói. Kiều kiều, mình nhớ ra rồi buổi chiều lúc cậu đi vào phòng quần áo thay quần áo cơm chấm đôn quý lê có người từ phòng thay quần áo chạy ra cậu còn nhớ không? Hình như chính là cô ta, chỉ có điều là đã đổi quần áo. Trong lòng Kiều An Hảo thật ra là đã nghĩ tới, chẳng qua là chưa dám xác nhận. Bây giờ nghe Triệu Manh nói vậy, Kiều An Hảo liền gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là cô ấy. Cô ta là trợ lý nhỏ lâm thi ý mới tuyển được. Buổi chiều cô ta vào phòng thay đồ của cậu, ngay sau đó gót giày của cậu liền bị gãy. Triệu Manh nói tới đây, liền không có nói tiếp. Chỉ là cùng Kiều An Hảo nhìn nhau một chút, sau đó mới sờ sờ khóe môi cười lạnh một tiếng. Thật sự không ngờ cô ta vậy mà quá thiếu kiên nhẫn, mới ngày quay phim đầu tiên đã động thủ rồi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 79. Cô thật là thẳng thắn. 3. Editor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 Vì vậy sau khi dùng xong cơm tối cô và Triệu Manh đi dạo phía sau vườn khách sạn một lúc, gần đến giờ mới xuống phòng Lao E. Dưới lầu, Lao E là một phòng rộng để người ta ngồi chơi, ngồi chờ như thể nơi ngồi chờ lên máy bay hoặc ngồi chờ trong khách sạn. Khi Kiều An Hảo đến trong phòng bài vẫn chưa tới đủ người, cô đành ngồi hàn huyên cùng vài người một chút, sau đó xin phép ra ngoài đi vệ sinh.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 Kiều An Hảo nhất thời dừng động tác, lắng tai lên nghe ngóng bên ngoài. Đúng đó, tưởng là ảnh đế thì hay lắm sao, không biết tôn trọng người khác gì cả. Huống chi chỉ thi ý cũng đâu có làm gì quá đáng, mọi người trong phòng viên ca hát. Chỉ thi ý chỉ là thấy lục ảnh đế ngồi một mình trong góc không hòa đồng, mới có ý tốt mời anh ta qua ca kết quả. Anh ta nói cái gì đó, khó nghe muốn chết. Kiều An Hảo vương u.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 Anh ta câu nào câu nấy đều là châm biếm, đến mức trước mặt nhiều người trong phòng, nghiêm nghị nói với đạo diễn, nói gì mà sau này có mời thì mời diễn viên bình thường thôi, đừng mời mấy loại gái làng chơi lố lăng, lòng dạ khôn lường, hạ thấp giá trị bộ phim. Trong phòng nhiều người như vậy, còn có mấy người bên ngoài đến đầu tư, anh ta cứ thế nói chỉ thi ý là gái làng chơi quá không coi ai ra gì rồi.